các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net xác định hợp đồng này ký cũng không tổn hại gì anh liền rất nhanh cầm bút trên tay lật tới trang cuối cùng của hợp đồng ký tên lên hợp đồng thật vui mừng có thể hợp tác cùng anh lâm tử kiệt thấy thế nụ cười trong mắt càng sâu anh liền đứng lên đưa tay hy vọng hợp tác vui vẻ lữ Hạo đình cũng đứng lên nắm tay đối phương hy vọng lâm tử tự... kiệt Đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, lần nữa lại nhếch khóe miệng. Dự án hợp tác lớn đã kết thúc tốt đẹp, trong lòng Lữ Hạo Đình cũng buông xuống mấy phần, đem hợp đồng thôi lại. Tiếng gõ cửa lại đột ngột truyền đến. Thư ký này càng ngày càng không rõ tình huống, anh đã bảo không được quấy dày, sao giờ lại gỡ gõ cửa. Lữ Hạo Đình như nhú chân may, phan đem hop đong thu lai tieng go cua vẫn cất đa bao khong đuoc quay giày sau gio lai go go cua lu hao đinh nhíu nhíu Vào đi. Surprise. Một... Surprise. Một tiếng mềm mại giòn tan dễ nghe vang lên, cửa lớn bị một người đẩy vào, phía sau cánh cửa vang lên tiếng cười vui vẻ của một cô gái. Trên tay cô còn đang bưng một cái bánh kem dâu tây cao cao che mặt. Sinh nhật vui vẻ. Cô như một cơn gió lốc cuốn vào trong phòng, cười giống như hoa hướng dương rực rỡ nhất. nữ hạo đình còn đang kinh ngạc, cô đã đem bánh dâu tây đặt lên bàn, ôm anh hôn một cái. Nông nông, sao em lại đến đây? Anh lập tức đỏ mặt. Trong lòng vừa lung túng lại cảm thấy ngọt ngào. Thật may khi anh ngẩng đầu nhìn lâm tự kiệt thì đối phương rất thức thởi không nhiều lời. Mặc dù khóe môi của anh hết cong lại dưng lên hết cỡ. Sinh nhật anh nha, em tới chúc mừng sinh nhật anh nha. Phạm Di Nông cười hà hà nói. Sinh nhật anh. Lữ Hạo Đình nghe không hiểu mô tê gì hết. Sinh nhật anh là tháng sau mà. À... Nông nông ngẩn người, kinh ngạc nói. Nhưng buổi sáng hôm nay em nhận được thẻ sinh nhật người ta gửi cho anh mà, nhìn đi. Cô rút thẻ ra, chỉ chỉ cho anh nhìn thấy. Lữ Hạo Đình lại sững sờ lần nữa, còn chưa nhìn thấy rõ chân diện mục như thế nào, trai đẹp tóc vàng vẫn đứng bên cạnh Lâm Tử kiện lại mở miệng. Xin lỗi là do chúng tôi nhớ Lâm sinh nhật Lữ Tổng. Nông nông nghe tiếng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra trong phòng này có người khác. Mặt mày cô đỏ lên, tiếp theo lại trợn to mắt. Chỉ vào vị trí người bên cạnh, thốt lên một tiếng. Nông nông nghe tiếng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra trong phòng này còn có người khác. Mặt mày cô đỏ lên, tiếp theo lại chọn to mắt, chỉ vào vị trí đứng bên cạnh người kia, thốt lên một tiếng. À, anh, anh, anh, tên là gì? Lâm, Lâm, Lâm, Lâm tự kiệt. Anh mở miệng tự mình báo danh, mỉm cười đưa tay, nhíu mày hỏi thăm. Phạm Di Nông, đúng không? Đúng đúng vậy. Thật xin lỗi, đã lâu không gặp, nhất thời không nhớ ra. Nồng nồng ngượng ngùng vươn tay cười cười hỏi. Đúng rồi, anh không phải ở nước ngoài hay sao? Quay về lúc nào thế? Sao em không nghe A Phương nói tới? Nghe được cô chủ động nhắc tới nhóc ngốc nghếch, con người trong mắt lâm tử kiệt chợt lóe ánh sáng, trên mặt vẫn duy trì bộ dáng lịch sự tào nhã, tỏ vẻ có chút ngạc nhiên mà hỏi. Anh mới trở về mấy ngày nay. Cô ấy không ở nhà, anh tưởng cô ấy ở chỗ của em, không có sao. Không có nha, cô ấy không đến tìm em. Nông nông dừng sốt một chút. Vậy sao? Anh hạ mắt kính trên mũi, cười khổ. Nông nông thấy thế, bất giác hỏi. Thế nào, anh đang muốn tìm cô ấy gấp lắm sao? Anh gật đầu một cái, mờ hồ nói. Là có chút chuyện, em biết bây giờ cô ấy đang ở đâu không? Nông nông cũng... Nông nông không nghi ngờ gì. A Phương ạ, mấy ngày nay em cũng không có gặp cô ấy, anh hỏi xem La Lan xem sao, có lẽ cô ấy biết. La Lan hồng nương thấy ra. Vâng, cô gật đầu. Lâm Tử Thiệt khẽ mỉm cười hỏi, làm sao để tìm cô ấy? Chờ chút, em ghi số điện thoại cho anh. Cô xoay người cầm giấy bút trên bàn, vừa viết vừa nói. Trước tiên anh điện thoại hỏi cô ấy một chút, do là hai ngày nay La Gia đang gấp rút tổ chức hôn sự cho La Lan. Điện thoại gọi tới cũng không gọi được đâu Nếu anh rất gấp, có thể trực tiếp đi đến đó Nhìn Phạm Di Nông viết số điện thoại của La Lan Khóe miệng mìm cười của anh càng thêm sâu sắc Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào Chiếu vào mắt kính trên mặt anh Tạo thành ánh sáng phản xạ trói mắt Lữ Hạo choi mat ở một bên hách may Đột nhiên cảm thấy người đàn ông này giống như sói độ lốt cửu Chẳng biết tại sao Trực giác mách bảo anh Ngay từ đầu Cái mà Lâm Tử Kiệt muốn Chính là nghe được tin tức từ trên người nông nông mặc dù ý niệm này khá hoang đường nhưng cảm giác mãnh liệt kia quá mạnh không thể xua tan. Nếu như đây là sự thực, vậy vị quái kiệt internet này không phải kẻ ngốc thì chính là thiên tài. Ngày 1 tháng 1, mùng 1 Tết, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.